Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật sững sờ rồi sau đó lại cuối đầu Lập Hạ nghĩ thông Đã xong rồi Đùa dẫn nguồn dĩ luật thật sự là rất đáng yêu Căn bàn làm muốn dừng cũng không dừng lại được mà Thời điểm cô muốn Mở miệng tiếp tục đùa dẫn công lao của mình Liền có một người kéo quay ghế ngồi xuống Trần Tiểu Thơ Trung hợp như vậy sao Cái người đàn ông trực tiếp bỏ qua nguồn dĩ luật Chào hỏi với Trần Lập Hạ Trần Lập Hạ lướt mắt nhìn người đàn ông này một cái là có Ngư Tinh đã từng giới thiệu qua gọi là ít tân quý. Có Ngư Tinh giới thiệu những người kia đều là những người lãnh đạo làm mấy công việc vặt vãnh trong các công ty nổi tiếng. Sách giải trí có thể sánh bằng sách tài chính và sách kinh tế, còn có nhiều ngành sản xuất mới khác, điều kiện tốt nhưng cũng rất là nhiều hiếm thấy. Lần trước cái người nhanh chóng vẽ ra ABC kia có thể coi không giống người thường joy, mà cái người rõ ràng là không giống bình thường mà Trần Lập Hạ thái đối thái độ lơ biến đối với ngôn Dĩ Luật, đan chính thay đổi tư thế ngồi trong một cái chớp mắt. "Lý Tiến Sinh, anh khỏe?" Cái người đàn ông họ Lý kia liếc mắt nhìn ngôn Dĩ Luật, "Kim trỗ mới sao?" Trần Lập Hạ nhíu nhíu mày, "Tôi còn có kim trỗ cũ sao?" Không nói đến vấn đề kim trỗ hay không, pha là kim trỗ của cô, người đàn ông mà cô cảm thấy hứng thú, từ đầu tới cuối duy nhất chỉ có một mình ngôn Dĩ Luật. Người Lý Tiến Sinh cứng lại, Lập Hạ cười tủm tỉm nói, Anh ấy là chồng của tôi, hôm nay chúng tôi đã kết hôn Nói xong Lập Hạ mới phát hiện một chuyện rất là quan trọng Anh Luật à Đã quên mua nhẫn rồi Ngôn dĩ luật nhìn thoáng qua ngón tay của Lập Hạ Mùa Vậy thì mua đi Lập Hạ cười ngọt ngào với ngôn dĩ luật Lý Tiên Sinh hoàn toàn không thể để ý được Cô kết hôn rồi ơ Đúng vậy đó, anh muốn cho tôi bao ly gì sao Lập Hạ cười nói Nhưng mà không phải cô liên tục đi xem mắt sao Lý Tiến Sinh không cam lòng hỏi lại, "Tôi chỉ muốn chứng minh cho mẹ tôi biết, lý do ở tôi, nhiều người hơn nữa cũng không có một người nào bị kịp với anh ấy, dù chỉ là nửa phần." Lập Hạ chống cằm nói, "Trước khi mẹ tôi nói với tôi, bởi vì tôi quen biết với người khác giới quá ít, cho nên mới thích anh ấy. Tôi sẽ mất thật là nhiều người, sau đó nói cho mẹ tôi biết, tôi vẫn là chỉ thích anh ấy." Ánh mắt của Lập Hạ rất là kiên định, giọng nói hơi trêu đùa nhưng lại có thể khiến cho người khác không có nửa phần hoài nghi. Hiện tại vẫn còn lưu hành kết hôn để tìm kim tổ sao. Lễ Tiến Vinh bởi vì Lập Hạ giống như đã xem thường mình, mà giọng nói của hắn khi nói chuyện thể hiện sự mất hứng rõ ràng. Phốn hắn cũng rất là thích Lập Hạ, lại là một nữ cường nhân sở hữu đúng mực có phong độ, nhưng đến lúc xem mắt lại không nói gì được mấy câu, Trần Lập Hạ biểu hiện không thích hợp, chính hắn cũng bởi vì cô tinh nữ trước mặt mới không trờn mặt, hắn là người có điều kiện như vậy chỉ có hắn mới có thể nói là không thích hợp. Hôm nay tới nhà hàng này ăn cơm, rõ ràng gặp lại người phụ nữ này lại còn thân thiết ngồi cùng với người đàn ông khác. Nhìn tư thế có thể nhìn ra hai người kia vừa mới mây mưa một phen trong phòng nghỉ ở tầng trên của khách sạn. Nghĩ như vậy hắn liền không kiên nhẫn, rõ ràng ở trước mặt hắn xa vẻ thanh cao mà sao lại chướng mắt hắn, sau đó là leo lên người đàn ông khác. Anh cần phải cẩn thận, người phụ nữ này bị rất nhiều người chơi đùa đấy. Nghe thành thật như anh mới bị mắc lừa. Lý Tiến Sinh cờ lạnh nói với ngôn dữ luật, ngôn dữ luật căn bản không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại như vậy, dùng lối suy nghĩ công hệ logic làm thấp đi trần lập hạ của anh, cau mày lại, đầu óc không tìm ý ra được, chỉ có thể nói ra sự thật trong đầu mà anh đang nghĩ. Lập hạ không phải. Đối với sự thật, ngôn dữ luật không cần phải cố gắng để nói, lời này nói ra cũng rất nhanh, lập hạ lần đầu tiên thấy anh nói chuyện lơ lát như vậy. Hôm nay An Ngực Lại đã nói rất nhiều câu lưu loát, ở trong lòng Lập Hạ liền ngọt như mật, căn bản là không thèm để Lý Tiên Sinh kia vào trong mắt. Lý Tiên Sinh còn muốn mở miệng mà nói ra những lời ác ngôn gì đó, hắn không tin, còn có người đàn ông không ngại bạn gái của mình có lời đồn đãi không dễ nghe như vậy. Dù sao căn bản hắn cũng biết, ngôn dễ luật không thể lấy giải một chút ít lời nói không hề có logic kia, cũng không có biện pháp mà tiêu hóa chúng. Lúc này Có một người phụ nữ mái tóc uống thành từng lọn sóng màu nâu nhặt một tay chống cằm nhìn về viên lý tiên sinh cười đến âm lãnh. Không nghĩ tới xe mắt công thành lại còn có thể đến trêu trọc người ta như vậy. Tôi xem như là được chứng kiến rồi nha. Nếu không phải trong nhà người ta có điều kiện thật sự tôi sẽ không giới thiệu mặt hàng như vậy cho người ta. Cỏ ra anh người ta chán mắt mắt chó coi thường người khác mà. Đây chính là cô ngữ tinh bạn tốt của Trần Lập Hạ tiền kim đại tiểu tư đánh đá Người phụ nữ giới thiệu cho Trần Lập Hạ cao một vườn bách thú. Mở cốt ra ngoài đi. Cô ngỡ tình không đợi nam sĩ họ Lý phản bác thì trực tiếp chỉ ra ngoài cửa. Lý tiên sinh còn muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net